Phương Thúy xin bến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh chuyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 191 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Diệp Huyền và cổ lão rời khỏi Thiên Ma Thành, hai người đi tới Thiên Đạo Thành. Trong một gian đại điện, hắn triệu tập Thiên Hàm và Thiên Nhạn. Diệp Huyền nhìn Thiên Hàm, có khó khăn gì không? Thiên Hàm trầm giọng nói, lúc đầu thì có, nhưng sau khi người tàn sát Thiên Ma Thành, những âm thanh phản đối kia đều không thấy đâu nữa. Diệp Huyền gật đầu, nếu người có yêu cầu gì thì cứ việc liên hệ với ta, còn nữa, đừng nhân từ, nếu không sẽ hại chính mình. Thiên Hàm trầm mặt, Diệp Huyền đi tới trước mặt Thiên Nhạn. Thiên Nhạn cũng không sợ hãi, cứ như vậy mà nhìn thẳng vào hắn. Diệp Huyền nói, giúp đỡ tỷ tỷ của ngươi, ngươi hiểu ý của ta không? Thiên Nhạn trầm mặt, Diệp Huyền lại nói, có yêu cầu gì thì cứ liên hệ trực tiếp với ta. Thiên Nhạn nói, ngươi muốn chúng ta làm gì? Diệp Huyền nói, khi nào ta có yêu cầu gì thì sẽ liên lạc với các ngươi. Nói xong, hắn dẫn theo cổ lão rời đi. Trong điện... Thiên Hàm khẽ thở dài, lúc này Thiên Nhạn đột nhiên nói. Tỷ tỷ, nên bày tỏ thái độ với hắn. Thiên Hàm nhìn về phía Thiên Nhạn. Thiên Nhạn nhẹ nhàng nói, hắn sẽ không nhân tử với chúng ta lần thứ hai đâu. Thiên Hàm trầm mặt. Diệp Huyền và cổ lão trở về vạn duy thư viện. Sau khi trở lại thư viện, hắn lấy ra vạn duy thư ốc và giới ngục tháp. Ở bên cạnh hắn là nữ phu tử và trương văn tú, còn có cổ lão. Nữ phu tử nhìn vạn Duy Thư ốc trong tay Diệp Huyền, nhẹ giọng nói, người chắc chắn muốn mở Thư ốc sao? Diệp Huyền gật đầu, bây giờ hộ đạo giả và thiên ma tộc đều đã bị diệt, hẳn là không có người đến để đánh ta rồi. Nữ phu tử nói, lỡ như có thì sao? Diệp Huyền cười nói, đây không phải là chuyện tốt sao, đúng lúc có thể xem ta còn có bao nhiêu kẻ thù. Nữ phu tử gật đầu, cũng đúng, hai mắt Diệp Huyền từ từ nhắm lại. Hắn thúc giục giới ngục tháp, rất nhanh giới ngục tháp đã biến nhỏ, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng tiến vào trong vạn duy thư ốc kia. Một luồng ánh sáng đột nhiên phóng thẳng lên trời từ trong vạn duy thư ốc. Luồng ánh sáng này lập tức tiến vào trong tinh không vô tận. Giờ khắc này, rất nhiều ánh mắt từ các tinh vực đều nhìn về phía này. Vô biên địa hạ thành. Một độc cước nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lông mày hơi nhíu lại. Ngay sau đó, nàng đã biến mất. Hư vô duy độ, trong nghĩa địa vô tận kia, thủ mộ lão nhân đột nhiên ngẩng đầu lên. Một lát sau, lông mày hắn ta nhíu rất chặt. Bên trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo nằm sấp trên quầy đột nhiên ngẩng đầu. Nàng nhíu mày, muốn chết rồi sao? Vạn duy thư viện nhìn thấy vạn duy thư ốc và giới ngục tháp tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Mí mắt diệp huyền hơi giật, động tĩnh này cũng quá lớn rồi. Trong sân, mọi người nhìn về phía tòa thư ốc kia, đúng lúc này trên vạn duy thư viện đột nhiên xuất hiện rất nhiều luồng khí tức cường đại. Những luồng khí tức này không rõ ràng, bản thể của chúng vẫn chưa xuất hiện, liền ẩn nấp ở trong tinh không. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền khẽ như mày, vẫn có rất nhiều cường giả đang đánh chú ý lên vạn duy thư ốc. Tất cả đều không sợ chết sao? Hai mắt của Diệp Huyền híp lại. Cách hắn không xa, bao kiếm sau lưng cổ lão bắt đầu rung động, có thể chuẩn bị xuất kiếm bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, thư ốc kia đột nhiên rung động kịch liệt, mà cùng lúc đó, những luồng khí tức gần đại xung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó có mấy luồng khí tức thấp nhất đều là chủ tể cảnh. Giờ khắc này, Diệp Huyền đã có chút khiếp sợ rồi. Ở phía chân trời, thư ốc kia đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng. Bên trong luồng ánh sáng trắng này là một cánh cửa. Ở trên cánh cửa kia có một cái tháp ấn nho nhỏ lõm xuống. Lúc này, giới ngục tháp chậm rãi bay về phía vết lõm đó. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người trong thiên địa đều tập trung ở trên vạn duy thư ốc kia. Mà khí tức cường đại ở xung quanh thiên địa càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, còn đang tăng trưởng với một tốc độ cực kỳ nhanh. Sắc mặt Diệp Huyền có chút nặng nề. Hắn thật không ngờ lại có nhiều cường giả xuất hiện như vậy. Không phải đó là một tòa thư ốc thôi sao? Đúng lúc này, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền cách đó không xa. Người tới chính là Tiểu Đạo. Tiểu Đạo nhìn hắn cười nói, cảm thấy mình là vô địch rồi sao? Diệp Huyền trầm mặt. Tiểu Đạo nhìn hắn, bây giờ người có hai cách. Thứ nhất, gọi nữ tử váy trắng. Cách thứ hai, gọi tất cả cường giả kiếm tông tới đây. Diệp huyền như mày, nghiêm trọng như vậy sao? Thần sắc tiểu đạo đột nhiên trở nên lạnh như băng. Ta thấy ngươi bị điên rồi. Diệp huyền do dự, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu. Hơn nữa, bây giờ chắc là ta có thể tự bảo vệ mình. Tiểu đạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổ lão, sau đó nàng đánh ra một quyền, cổ lão biến sắc, hắn ta rút mạnh kiếm ra chém. Sau khi vang lên một tiếng nổ, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, cổ lão bị đầy lùi tận mấy vạn trượng trong nháy mắt. Hắn ta vừa dừng lại, thì một luồng sức mạnh thần bí đã lập tức giam cầm hắn ta, làm cho hắn ta không thể nhúc nhích. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền. Nào, ngươi nói cho ta biết, bây giờ ngươi tự bảo vệ mình như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, nếu ngươi không ra tay. Tiểu đạo đột nhiên giống giận, ngu xuẩn, chỗ dựa lớn nhất của ngươi bây giờ chính là lão già kiếm tu này, mà bây giờ trong sân, người có thể đánh thắng hắn ta, đã có không dưới 10 người, ta không ra tay, thì ngươi đã an toàn rồi sao? 10 người, Diệp Huyền như mày, đang định nói gì? Thì tiểu đạo đột nhiên nói, một khi có người giữ chân hắn ta, ta hỏi ngươi, Diệp Huyền ngươi có thể đánh được mấy người? Diệp Huyền chậm mặt, tiểu đạo hít sâu một hơi. Đừng tưởng rằng thực lực của ngươi đã tăng lên nhiều, sau lưng xuất hiện một thế lực thần bí thì ngươi liền cảm thấy bản thân mình là vô địch. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Huyền. Đừng mở giọng nói của ala Diệp Huyền không chút do sự, tay phải hắn đánh ra một chiêu, giới ngục tháp và vạn duy thư ốc lập tức trở lại trong tay hắn. Sau khi nhìn thấy cảnh này, nữ vua tử và trương văn tú trong sân lập tức thở vào nhẹ nhõm. Thật ra vừa rồi, các nàng cũng rất hoảng hốt, bởi vì cường giả trên vạn Duy Thư Viện càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, những cường giả này rất cường đại, trong đó cường giả chủ tề cảnh đã không dưới 10 vị. Diệp Huyền cũng thật không ngờ còn có nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, trong đó lại có nhiều cường giả chủ tề cảnh đến thế. Điều này không bình thường, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, những cường giả chủ tề cảnh này từ đâu mà tới? Vốn dĩ, hắn cho rằng sau khi giết chết thiên ma tộc thì có thể chấn áp được những thế lực kia, nhưng bây giờ xem ra hắn không thể chấn áp được những thế lực kia. Như lời tiểu đạo nói, mình có chút tự kiêu rồi, hoặc là hắn đánh giá thấp tầm quan trọng của vạn duy thư ốc. Đúng lúc này, những luồng khí tức cường đại ở phía chân trời dần dần biến mất, Diệp Huyền nhìn lướt qua phía chân trời, sau đó xoay người rời đi. Bây giờ, chỉ cần hắn không mở thư ốc thì những thế lực này cũng sẽ không gây phiền toái cho hắn. Nhưng chỉ cần hắn mở ra, những thế lực và những cường giả này nhất định sẽ xuất thủ. Như lời tiểu đạo nói, trừ phi gọi nữ tử váy trắng hoặc cường giả kiếm tông tới. Chỉ chốc lát sau, vạn duy thư viện trở lại bình thường. Trong sân, Diệp Huyền nhìn tiểu tháp và vạn duy thư ốc trước mặt, trầm mặt không nói. Bây giờ, thứ này thật sự là củ khoai lang nóng bỏng tay. Trương Văn Tú và nữ phu tử đột nhiên đi tới trước mặt hắn, nữ phu tử nói: "Ta cảm thấy có thể là thời cơ chưa tới." Diệp Huyền và Trương Văn Tú cùng nhìn về phía nữ phu tử, nữ phu tử nhẹ giọng nói: "Nếu thư ốc này đã vào tay ngươi, vậy thì nhất định là ý của tiên sinh, mà hiện tại không thể mở ra, chắc chắn là thời cơ chưa tới." Diệp Huyền trầm giọng nói: "Khi nào thời cơ mới đến?" Nữ phu tử lắc đầu: "Không biết." Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nữ phu tử lại nói, người cũng không cần phải lo lắng, bây giờ chỉ cần ngươi không mở thư ốc thì những thế lực và cường giả kia sẽ không dám tùy tiện động thủ với ngươi, nhưng nếu ngươi mở ra, bọn họ sẽ bắt chấp tất cả. Diệp Huyền gật đầu, Ngươi bình thường thì ta không lo lắng lắm, thứ khiến ta lo lắng chính là vô biên địa hạ thành và hư vô duy độ, còn có tiểu đạo. Trực giác nói cho hắn biết, có thể tiểu đạo cũng có ý với thư ốc kia. Nữ phu tử nói, không cần biết là như thế nào. Trước hết, ngươi đừng động đến thư ốc này. Diệp Huyền cười, sau đó nói, các người cũng cẩn thận một chút, ta trở về Phù Văn Tông một chuyến. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dường như nghĩ đến gì đó, đột nhiên hắn xoay người, nhìn về phía hai người Trương Văn Tú. Hai người các ngươi nhất định phải đạt tới Luân Hồi Cảnh. Trường Văn Tú lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu. Lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra một quyền cổ tịch xuất hiện trong tay hắn. Hắn đưa quyền cổ tịch kia đến trước mặt hai nàng. Đây là tỷ tỷ ta để lại cho ta, chắc là sẽ giúp được các ngươi rất nhiều. Trường Văn Tú tiếp nhận quyền cổ tịch kia, nàng nhìn thoáng qua sắc mặt trở nên nặng nề trong nháy mắt. Người cái này Diệp Huyền nói, mau chóng đạt tới luân hồi cảnh. Sức chiến đấu của Trương Văn Tú và nữ phu tử đều không hề yếu. Nếu như các nàng đạt tới luân hồi cảnh, cộng thêm ngoại vật thì hoàn toàn có thể đối đầu với chủ tể cảnh. Sau khi Diệp Huyền rời vạn duy thư viện, Trương Văn Tú và nữ phu tử lập tức bế quan. Mà vì có thể khiến cho hai nàng an tâm bứt phá lên luân hồi cảnh, Diệp Huyền đã đề cổ lão ở lại trong thư viện, còn hắn thì trở về Phủ Văn Tông. Vừa mới trở lại Phủ Văn Tông, một nhát kiếm quang đột nhiên chém về phía hắn. Hai mắt Diệp Huyền híp lại, đột nhiên rút kiếm đâm ra một nhát vào đạo kiếm quang kia. Kiếm quang nổ tung, nhưng ngay sau đó một thanh kiếm đột nhiên chém vào giữa lông mày hắn với một góc độ quỷ dị. Hai mắt Diệp Huyền híp lại, nghiêng người lách đi, cổ tay hắn xoay một cái, kiếm trong tay chém ngang. Diệp Huyền cảm thấy kiếm của mình bị cái gì đó ngăn trở. Ngay sau đó một đạo kiếm quang đã đi tới trước cổ họng hắn. Hắn không chọn ngăn cản một kiếm này mà chọn đâm ra một kiếm. Nhát kiếm này đâm hụt. Diệp Huyền nhìn về phía đối diện. Nơi đó có một tiểu nữ hải đang đứng. Tiểu thất. Tiểu thất lặng lặng đứng trong tay cầm một thanh kiếm mang theo vỏ. Tiểu thất nhìn hắn. Nhục thân cường đại. Thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không dám lấy mạng đổi mạng như Diệp Huyền. Nhưng không còn cách nào khác. Nhục thân của Diệp Huyền quá cường đại. Chém xuống một nhát kiếm, tốc độ kiếm của nàng còn nhanh hơn hắn, nhưng vẫn vô dụng, bởi vì kiếm của nàng không giết được hắn. Diệp Huyền cười nói, tiểu thất, người đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tiểu thất gật đầu, người cũng vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua xung quanh, tiểu an và vạn lý đâu? Tiểu thất nói, các nàng đi rồi. Đi rồi sao? Diệp Huyền như mày, đi đâu? Tiểu thất nói, đi rèn luyện rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, lúc này Tiêu Thất đột nhiên nói, "Gầy đừng lo lắng quá mức, hai người các nàng đều đã đạt tới nhân quả cảnh, sức chiến đấu cũng không tầm thường đâu, người bình thường khó có thể làm cho các nàng bị thương." Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn vẫn hiểu rõ thực lực của An Lan Tú và Liên Vạn Lý, với sức chiến đấu của hai nàng, chỉ cần không gặp vài chủ thể cảnh thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Huyền nhìn về phía Tiêu Thất, Người đang đợi ta sao? Tiểu thất gật đầu, muốn đánh với người một trận. Diệp Huyền cười nói, được. Tiểu thất nhìn hắn, cẩn thận. Nói xong, người của nàng đột nhiên biến mất. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt đã phóng lên trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền dơ ngang kiếm chặn lại. Cả người hắn lẫn kiếm liên tục lùi ra mấy trượng. Cùng lúc đó, mấy đạo tàn ảnh, kiếm quang lé ra từ bên người Diệp Huyền. Hắn mạnh mẽ xuất kiếm. Một lần nữa, hắn lại phải lùi ra hơn 10 trượng. Mới vừa dừng lại thì một đạo kiếm quang sáng như tuyết đột nhiên rơi thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Diệp Huyền đâm ra một kiếm, mạnh mẽ chống lại. nhát kiếm này trực tiếp đâm vào kiếm quang. Kiếm quang nổ tung, một thanh kiếm đâm thẳng vào kiếm của Diệp Huyền. Không gian xung quanh Diệp Huyền nứt ra ngay lập tức. Đúng lúc này tiểu thất trên đỉnh đầu hắn đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Hai mắt Diệp Huyền híp lại chặn ngang kiếm, một luồng sức mạnh to lớn quét qua kiếm của hắn trong nháy mắt diệp huyền một lần nữa lui hơn 10 trượng tiểu thất đối diện hắn lại biến mất một cách quỷ dị mà đúng lúc này diệp huyền đột nhiên rút kiếm chém mạnh một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung trước mặt hắn một tàn ảnh liên tục lùi về sau người lui về sau chính là tiểu thất tiểu thất vừa dừng lại diệp huyền đã đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng cùng lúc đó một thanh kiếm đã đi tới giữa lông mày của nàng hai mắt nàng híp lại chắn ngang kiếm nhưng sắc mặt của nàng thay đổi rất nhanh Chân phải dậm mạnh một cái, cả người lui nhanh về phía sau mấy chục trượng. Sau khi tiểu thất dừng lại, nàng cúi đầu nhìn về phía cổ tay phải của mình. Do phút này, cổ tay phải nàng đã có một vết kiếm nhỏ. Tiểu thất nhìn về phía Diệp Huyền. Một kiếm vừa rồi của ngươi là giả. Diệp Huyền gật đầu. Huyễn kiếm, thật thật giả giả, hư hư thực thực, biến ảo khôn lường. Tiểu thất nói, vừa học được. Diệp Huyền gật đầu, muốn học không? Tiểu thất lắc đầu, nào, tiếp một chiêu của ta. Nói xong, hai tay nàng cầm kiếm dựng thẳng ở giữa lông mày. Ngay sau đó, nàng đột nhiên biến mất tại chỗ. Giữa sân, một đạo kiếm quang xé tỏa không gian. Xa xa, hai mắt diệp huyền híp lại. Hắn không lựa chọn lui bước, mà bước về phía trước một bước, mạnh mẽ rút kiếm ra. Rút kiếm định sinh tử. Chém xuống một kiếm, đạo kiếm quang của tiểu thất bị hắn chặn đứng, nhưng vẫn chưa biến mất. Đúng lúc này, tiểu thất đột nhiên hét lên một tiếng, hai tay nàng cầm kiếm xoay mạnh. Diệp Huyền điên cuồng lùi về phía sau, mà đúng lúc này chân phải hắn giậm mạnh một cái, tay phải cầm kiếm chĩa về phía trước. Kiếm quang nổ tung, tiểu thất lập tức bị đánh lui ra ngoài mấy chục trượng. Sau khi tiểu thất dừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Sau này lại đánh tiếp. Diệp Huyền gật đầu cười nói, được. Tiểu thất thu hồi kiếm nhẹ giọng nói, ta phải đi rồi. Diệp Huyền nhú mày, ngươi muốn đi đâu? Tiểu thất ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, một nơi mà ta cũng không biết. Diệp Huyền còn muốn hỏi, nhưng tiểu thất đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở cuối chân trời. Đi rồi. Diệp Huyền im lặng đứng tại chỗ. Tiểu thất này đi đâu rồi? Không nghĩ nhiều nữa, hắn xoay người trở lại Phù Văn Tông. Bên trong Phù Văn Tông, Diệp Huyền nhìn thấy tông chủ thẩm tinh hà của Phù Văn Tông. Thẩm Tinh Hà nhìn hắn với sắc mặt phức tạp. Thiếu niên trước mắt này đã cường đại hơn nhiều so với lúc trước rồi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một cái nạp giới và đưa cho Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía hắn. Đây là... Diệp Huyền cười nói. Đây là một vài thứ ta lấy được ở Thiên Ma Thành. Hẳn là sẽ có ích rất lớn đối với đệ tử của Phủ Văn Tông chúng ta và chư vị trưởng lão. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua nạp giới, lập tức thay đổi sắc mặt. Bên trong nạp giới cũng không phải là những thứ bình thường. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyền. Cái này... Diệp Huyền nhẹ giọng nói, gửi cho đệ tử của phù Văn Tông đi. Về phần bố trí như thế nào, thẩm lão ngươi tự xem mà làm. Cũng đừng có từ chối. Bây giờ phù Văn Tông của chúng ta cần phải trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ hơn. Phù Văn Tông bây giờ vẫn còn kém xa những thế lực cổ xưa kia, nếu như chống lại thế lực cấp bậc như thiên đạo thành, sợ láng ngay cả sức đánh trả mà Phù Văn Tông cũng không có. Thẩm Tinh Hà thu hồi nạp giới nói, tiếp theo gây định như thế nào? Diệp Huyền nhẹ giọng nói, trở nên mạnh hơn. Bây giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng liều mạng với cường già chủ tẻ cảnh, nhưng hắn không chắc sẽ chiến thắng cường già chủ tẻ cảnh. Lần này, chuyện mở thư ốc khiến cho hắn biết được, tuy rằng hộ đạo giả và thiên ma tộc đã bị hắn diệt trừ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nguy cơ đã kết thúc. Hơn nữa, khi tuyết tỷ rời đi, cũng đã nói với hắn, về sau, hy vọng hắn có thể sóng vai tác chiến cùng với các nàng. Các nàng, hắn biết, tuyết tỉ nói là kiếm tông, cũng chính là kiếm tông. Kiếm tông chắc chắn có kẻ thù. Mà kiếm tông cường đại như thế vẫn còn có kẻ thù, có thể tưởng tượng ra được địch nhân kia phải mạnh mẽ cỡ nào. Ngoài ra, còn có ngũ duy kiếp. Ngũ duy kiếp khiến cho tất cả các thế lực bây giờ đều đang kiêng kỵ. Nếu như ngũ duy kiếp tới, mình nên làm như thế nào đây? Đúng lúc này, giọng nói của tầng thứ chín đột nhiên vang lên, dẫn người đi tới một nơi. Diệp Huyền hỏi, nơi nào? Tầng thứ chín nói, nơi ta từng ở. Diệp Huyền ngần người sau đó hỏi... Đó là ở đâu? Tầng thứ 9 nói, hư vô suy độ. Diệp Huyền ngây ngần cả người. Đúng lúc này, bên trong giới ngục tháp, trong tầng thứ 7, đệ cửu đang nằm trên mặt đất, đột nhiên mở hai mắt ra, nhưng rất nhanh lại nhắm lại, một giọng nói rất nhỏ vang lên từ trong tháp. Điện không đủ, xin vui lòng sạc điện. Điện không đủ, xin vui lòng sạc điện. Hư vô suy độ. Sắc mặt của Diệp Huyền ở giữa sân trở nên âm u. Hắn tất nhiên biết một chút về chỗ này, nơi đây vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn thật không ngờ tầng thứ 9 lại đến từ nơi đó. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi thật sự đến từ hư vô duy độ sao? Tầng thứ 9 nói, ta lừa ngươi thì có lợi ích gì? Diệp Huyền cười nói, không có, chỉ là ta cảm thấy hơi kinh ngạc một chút, thật không ngờ ngươi lại đến từ nơi đó. Tầng thứ 9 trầm mặc một lát rồi nói, không có gì đáng để kinh ngạc cả, nơi đó... Diệp Huyền lặng lặng nghe, cũng muốn tìm hiểu thêm một chút hư vô duy độ. Nhưng tầng thứ chín lại không nói gì nữa. Hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, nơi đó có nguy hiểm. Tầng thứ chín nói, nguy hiểm. Diệp Huyền trầm giọng nói, đó suốt cuộc là một nơi như thế nào? Tầng thứ chín chầm mặt. Diệp Huyền nói, tiền bối ta cảm thấy không có gì để giấu giếm cả, đúng không? Tầng thứ chín nói, người phải đi hỏi tiểu đạo. Diệp Huyền như mày, vì sao? Tầng thứ chín nói, ta sợ chết. Diệp Huyền... Lúc này, tầng thứ chín lại nói, không phải ta không nói, mà là ta không thể nói ra lai lịch và bí mật của nơi đó. Ta không thể tiếp nhận được nhân quả trong đó, nhưng tiểu đạo thì có thể tiếp nhận. Người đi hỏi nàng ta đi, nàng ta không sợ chết. Diệp Huyền lại hỏi, vậy tiền bối có biết lai lịch của tiểu đạo cô nương không? Tầng thứ chín nói, không biết. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, Tiền Bối, vậy rốt cuộc ngươi biết cái gì?" Tầng thứ 9 thấp giọng thở dài, "Ta cũng không biết phải làm sao, biết nhưng không thể nói, không biết nhưng lại không dám hỏi." "Ôi," Diệp Huyền trầm giọng nói, "Tiền Bối, ngươi bảo ta đến hư vô duy độ để làm gì?" Tầng thứ 9 nói, "Đi nhặt lợi ích." Sắc mặt Diệp Huyền tối tăm, "Chúng ta đã thân nhau như vậy rồi, ngươi đừng có lừa gạt ta." Tầng thứ 9 trầm mặc một lát nói, "Ngươi phải nhanh chóng đạt tới luân hồi cảnh, nơi đó là thích hợp nhất." Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tầng thứ 9 nói, bởi vì nơi đó có hai thứ, phần mộ và luân hồi tỉnh. Có hai thứ này thì ngươi có thể đạt tới luân hồi cảnh tốt hơn. Mà lúc trước tiểu đạo nói nơi đó là thế lực thứ nhất trong thời điểm hiện tại. Chính là bởi vì bọn họ có hai thứ này. Đương nhiên là không chỉ có hai thứ này, nói tóm lại người đi thì sẽ biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải nói rất nguy hiểm sao? Tầng thứ 9 nói, rất nguy hiểm, nhưng mà ngươi thì khác, ngay cả thiên tuyển tri tử cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi còn sợ cái gì nữa? Diệp Huyền... Tầng thứ 9 nói, đương nhiên, ta cũng không lừa gạt ngươi. Ta bảo ngươi đi cũng là có chút tư tâm, bởi vì ta muốn trở về nhìn một chút, tiện thể làm một số việc luôn. Về phần có đi hay không thì phải xem ngươi rồi. Diệp Huyền trầm mặc một lát nói. Điển bối, nếu ta đi, thực sự có thể mượn lực của hai thứ kia để nhanh chóng đạt tới luân hồi cảnh sau. Tầng thứ chín nói, có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mượn được. Diệp Huyền suy nghĩ một lát sau đó nói. Liều thử một phen Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tới vô biên địa hạ thành. Bên trong tiệm cầm đồ, Diệp Huyền đi vào. Tiểu đạo vẫn ở đó, nàng liếc nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Diệp Huyền cười cười. Xin chào tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo không hề thay đổi sắc mặt, cũng không nói lời nào. Diệp Huyền đi tới trước quầy. Tiểu đạo cô nương, không phải ngươi vẫn còn tức giận đây chứ? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, ta giận cái gì? Diệp Huyền nói, chuyện thư ốc đó. Tiểu đạo nhìn hắn, ta không hề tức giận một chút nào. Dù sao thì cũng là ngươi chết chứ không phải là ta chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đã đánh giá thấp sự hấp dẫn của thư ốc đối với bọn họ rồi. Chỉ là ta muốn biết vì sao những cường giả siêu cấp kia đều để ý đến thư ốc như vậy. Tiên tri thực sự giống như thần ở trong trái tim của họ sao? Tại sao họ nghĩ rằng một thư ốc mà tiên tri để lại có thể chống lại được ngũ duy kiếp? Sau khi tiểu đạo nhìn Diệp Huyền một lát rồi nói, người không chỉ đánh giá thấp thư ốc mà còn đánh giá thấp tiên tri. Diệp Huyền hỏi, sao lại nói như vậy? Tiểu đạo khép lại cổ tịch trên quầy nói, tiên tri có rất nhiều tác phẩm, Lần lượt là thời gian, không gian, nhân gian, vô gian, vật chất, quá khứ, hiện tại, tương lai. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu như dùng cấp bậc để đánh giá về những tác phẩm này, thì giá trị của mỗi quyền đều vượt xa bất kỳ thần vật nào trên thế gian này. Cho dù là Phạm Kiếm cũng không đáng một xu khi ở trước mặt những tác phẩm này. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, lợi hại như vậy sao? Trong mắt tiểu đạo hiện lên một tia phức tạp, chúng ta đều đang theo đuổi trường sinh, theo đuổi đỉnh cao của võ thuật, mà hắn ta thì đang theo đuổi chân lý. Chân lý sao? Diệp Huyền có chút khó hiểu. Ý của ngươi là sao? Tiểu đạo lắc đầu, đổ mù chữ. Diệp Huyền... Tiểu đạo lại nói, ngươi chỉ cần hiểu một điều, đó chính là sự hiểu biết của hắn ta về thế giới và vũ trụ này đã vượt qua tất cả mọi người trên thế gian. Sự cường đại của hắn ta chính là ở điểm này nói xong nàng nhìn về phía hắn người cảm thấy ta lợi hại không Diệp Huyền vội vàng gật đầu ngươi lợi hại ngươi lợi hại Tiểu Đạo lạnh nhạt nói nhưng ta cảm thấy hắn ta lợi hại nghe vậy Diệp Huyền liền hiểu ra Tiểu Đạo đột nhiên nói lần này tới để làm gì Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ sau đó nói Tiểu Đạo cô nương ta muốn hỏi thăm ngươi một chút về hư vô duy độ nghe vậy Tiểu Đạo khẽ nhíu mày Diệp Huyền Có phải ngươi ảo tường quá không? Không còn nhận ra chính mình nữa rồi không? Diệp Huyền vội vàng nói là tầng thứ 9 bảo ta đi mà. Tầng thứ 9 đột nhiên nói chết tiệt. Sao ngươi lại như vậy? Tiểu đạo nhìn về phía bụng của Diệp Huyền. Ngươi bảo hắn đến hư vô duy độ để làm gì? Tầng thứ 9 trầm mặc một lát nói. Hắn đã đạt tới nhân quả cảnh bình phong. Muốn đạt tới luân hồi cảnh. Nếu như không mượn được phần mộ và luân hồi tỉnh thì đúng ra phải cần ít nhất khoảng mấy chục năm nữa. Tiểu đạo lạnh lùng nói, ngươi từ chỗ đó đi ra, chẳng lẽ không biết nơi đó nguy hiểm sao? Tầng thứ chín nói, nếu là người khác đi vào, chắc chắn sẽ chết là điều không thể nghi ngờ, nhưng hắn thì không giống như vậy. Tiểu đạo im lặng, tầng thứ chín lại nói, tiểu đạo cô nương, ta cảm thấy có thể để cho hắn đi thử xem sao? Tiểu đạo lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tự mình đưa ra quyết định đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất nguy hiểm sao? Tiểu đạo gật đầu, rất nguy hiểm. Diệp Huyền lại hỏi, nguy hiểm như thế nào? Tiểu đạo cười nói, chắc chắn sẽ là nơi nguy hiểm nhất mà ngươi từng gặp phải. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tiểu đạo lắc đầu không nói gì nữa. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy hơi sợ hãi, vội vàng hỏi, Tiểu đạo cô nương, hãy nói nhiều thêm một chút đi. Tiểu đạo lạnh lùng nói, đề nghị của ta là đừng đi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đạt tới luân hồi cảnh, thì nơi đó quả thật là lựa chọn tốt nhất của ngươi hiện tại. Nhưng cơ hội cao cũng có nghĩa là rủi ro cao, vì vậy ngươi tự xem sao mà làm. Diệp Huyền trầm mặc tiểu đạo nhìn thoáng qua hắn, biết hư ảnh cuối cùng xuất hiện ở Thiên Ma Thành là ai không? Diệp Huyền lắc đầu, tiểu đạo nhìn hắn, đó là một vị tộc trường của Thiên Ma Tộc, một vị cường già chủ tề cảnh cổ xưa, ngươi diệt Thiên Ma Tộc. Thì hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, cảm thấy ta nên đi hư vô duy độ không? Tiểu đạo cười nói, cái này phải xem lựa chọn của ngươi, ta không nói gì cả. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Đúng lúc này, một cơn lốc chuyển đến từ phía sau hắn. Diệp Huyền dừng bước, xoay người. Một cái túi màu đen rơi xuống trước mặt hắn. Hắn nhìn về phía tiểu đạo. Đây là... Tiểu đạo nhìn hắn, tặng cho người đấy. Nói xong, nàng đi tới trước mặt Diệp Huyền. Chưa đến lúc vạn bất đắc sĩ thì đừng có mở ra. Nghe vậy, Diệp Huyền ngay người, sau đó cung kính hành lễ, đa tạ. Tiêu Đạo lạnh nhạt nói: "Đi đi." Diệp Huyền cười nói: "Tiểu đạo cô nương, còn có thần vật gì hộ mệnh không? Ví dụ như vận mệnh chi trăm gì đó chẳng hạn, ta cảm thấy mấy cái này rất tốt, ta..." Tiêu Đạo đột nhiên nói: "Cút." Diệp Huyền một lát sau, Diệp Huyền rời khỏi tiệm cầm đồ, lúc rời đi trông vô cùng vui vẻ. Bên trong tiệm cầm đồ, Tiêu Đạo lắc đầu cười. Nàng lấy ra một quyền cổ tịch để đọc. Trang đầu của cổ tịch có hai chữ, không gian. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi tiệm cầm đồ, hắn dừng lại ở đường phố, bởi vì cách trước mặt hắn không xa, có một độc cước nữ tử, nguy hiểm. Đây là cảm giác của hắn lúc này. Độc cước nữ tử nhìn Diệp Huyền không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, tiền bối có việc gì không? Độc cước nữ tử bay tới trước mặt hắn và nhìn hắn, Có thể đừng về đây nữa được không? Giọng nói lạnh như băng, vô cùng lạnh lẽo. Diệp Huyền ngần người, sau đó nghiêm mặt nói, tiền bối, ta thích nơi này. Độc cước nữ tử nhìn hắn, Diệp Huyền nghiêm túc nói, tiền bối, ta... Độc cước nữ tử đột nhiên nói, giúp ta một việc. Diệp Huyền chớp mắt, sau đó vội vàng nói, tiền bối cứ nói. Độc cước nữ tử trước mắt này không hề tầm thường. Nếu có thể kết thiện duyên với đối phương, vậy thì chắc chắn là một chuyện tốt. Độc cước nữ tử nhìn Diệp Huyền, ngứa tay. Diệp Huyền sừng sốt. Lúc này, độc cước nữ tử dơ một quyền đấm vào mặt hắn. Diệp Huyền căn bản không kịp phản ứng liền bị đánh một quyền vào mặt. Cả người hắn bay ngược ra sau, bay xa khoảng mấy trăm trượng. Xung quanh có một vài cường giả đi ra, nhưng khi nhìn thấy độc cước nữ tử, thì những người này liền biến mất không còn một dấu vết nào trong nháy mắt. Vô biên địa hạ thành này, còn có hai người tuyệt đối không thể chọc vào. Một người là tiểu nạo, người còn lại chính là độc cước nữ tử này. Ở phía xa xa, Diệp Huyền bò dậy, mà lúc này độc cước nữ tử kia xoay người rời đi. Diệp Huyền giận dữ nói, sao ngươi lại như vậy? Độc cước nữ tử xoay người nhìn về phía hắn, đấu tay đôi không? Diệp Huyền... Tầng thứ chín đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi có thể chịu được không? Đánh với nàng ta đi. Diệp Huyền nói, tiền bối, người ra giúp sao? Tầng thứ 9 nói, có liên quan gì đến ta sao? Diệp Huyền... Lúc này, độc cước nữ tử kia xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó vẫn lựa chọn không sông lên. Một quyền vừa rồi làm cho hắn biết được thực lực của nữ tử trước mắt này chắc hẳn trên cả cổ lão. Không suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyền xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới hư vô duy độ. Hư vô duy độ... Không thể không nói, Diệp Huyền vẫn có chút kiêng kỵ với nơi này, nhưng bây giờ hắn phải liều thôi, nếu không thì với tốc độ bình thường, hắn phải mất ít nhất mấy chục năm mới đạt tới luân hồi cảnh. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, bây giờ ngươi có thể tiết lộ một chút về chuyện hư vô duy độ này không? Tầng thứ 9 chầm mặc một lát nói, ngươi đi vào là biết. Diệp Huyền cạn lời, tên này cũng sợ chết quá rồi. Hắn lắc đầu. Đúng lúc đang muốn đi vào thì một lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Thủ mộ lão nhân. Nhìn thấy người này, mí mắt Diệp Huyền nhảy lên. Lão giả này không phải là người bình thường. Thủ mộ lão nhân nhìn Diệp Huyền. Làm gì? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói. Tiểu đạo cô nương bảo ta tới. Tầng thứ 9. Thủ mộ lão nhân lắc đầu. Trở về đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói. Không cho vào sao? Thủ mộ lão nhân nói. Nếu là người khác thì không cho vào, nhưng nếu ngươi muốn vào, ta có thể cho ngươi vào. Chỉ là nơi này thật sự rất nguy hiểm đối với ngươi. Không thích hợp cho ngươi của hiện tại tiến vào. Diệp Huyền nhớ mày, vậy khi nào thì mới thích hợp để cho ta đi vào? Thủ mộ lão nhân trầm mặc Lúc này giọng nói của tầng thứ 9 đột nhiên vang lên từ giữa sân. Để cho hắn đi vào đi, vận khí của hắn nghịch thiên chắc là không sao đâu. Thủ mộ lão nhân nhìn thoáng qua phần bụng của Diệp Huyền sau đó nói, chắc chắn sao? Tầng 9 nói, ngươi hỏi hắn, Diệp Huyền. Thủ bộ lão nhân nhìn về phía Diệp Huyền, xác định muốn đi vào không? Diệp Huyền suy nghĩ một lát rồi gật đầu, đi vào. Thủ mộ lão nhân khẽ gật đầu, vậy thì đi vào đi. Nói xong, hắn ta và Diệp Huyền lập tức biến mất tại chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền phát hiện mình đã tới một khu nghĩa địa. Bầu trời ở đây âm u, gió lạnh thổi khắp nơi, lạnh đến thấu xương, liếc mắt một cái là thấy có rất nhiều mộ địa. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thủ mộ lão nhân. Tiền bối, rốt cuộc nơi này là nơi nào? Thủ mộ lão nhân nhìn thoáng qua hắn, lắc đầu rồi xoay người rời đi. Diệp Huyền ngần người, sau đó vội vàng đuổi theo. Tiền bối, thủ mộ lão nhân nói, ta chỉ là một người canh mộ. Diệp Huyền trầm mặt, rõ ràng đối phương cũng không muốn nói với hắn lúc này thủ mộ lão nhân kia lại nói người đi về phía bên phải cách đây ngàn dặm có một cái giếng khô đó chính là luân hồi tỉnh Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì đó thủ mộ lão nhân lại đột nhiên biến mất một cách im lặng Diệp Huyền nhíu mày đi rồi sao tầng thứ 9 nói đi đi Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó xoay người biến mất tại chỗ hắn không đi mà là lập tức rời khỏi hư vô duy độ chỉ chốc lát sau Diệp Huyền đã đi tới tiệm cầm đồ Thiên Đạo, hắn lại tìm được Tiểu Đạo một lần nữa. Tiểu Đạo nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, rốt cuộc đó là một nơi như thế nào? Tiểu Đạo nhìn hắn, người đã từng đi rồi sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Đạo trầm mặc một lát sau đó nói, hắn ta không dám nói cho người biết sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Đạo khẽ gật đầu. vậy để ta nói cho người biết. Nơi đó gọi là thần ma mộ địa. Thần ma mộ địa, Diệp Huyền nhíu mày, thần sao? ma sao? Tiểu Đạo ngồi xuống sau đó nói, trước thời đại cổ chính là thời đại thần ma, mà trên thời đại thần ma còn có một thời đại nữa chính là thời đại thiên đạo. Nói xong, nàng dừng một chút lại nói, thời đại thần ma là một vài thần và ma chân chính. Diệp Huyền có chút kinh ngạc, thần và ma chân chính sao? Có thần sao? Tiêu đạo nhìn hắn có người có biết tại sao lại có nhiều cường giả siêu cấp như vậy không? Bởi vì thời đại càng sớm linh khí lại càng dồi dào. ở thời đại thần ma linh khí của thời đại kia ít nhất phải dồi dào hơn gấp mấy ngàn lần so với hiện tại. Tu luyện ở trong môi trường như thế, cho dù là một con heo thì cũng có thể đạt tới luân hồi cảnh, dồi dào gấp ngàn lần. Sắc mặt của Diệp Huyền hơi thay đổi Nếu như thật sự rồi rào hơn gấp ngàn lần Vậy thì cũng quá là khủng bố rồi Dưới môi trường khác nhau Như vậy thì chắc chắn là người tu luyện cũng không giống nhau Gấp cả nghìn lần đấy Điều này không thể dùng từ khủng bố để hình dung được nữa rồi Lúc này tiểu đạo lại nói Người của thời đại đó bọn họ được trời phú hưởng hết lộc trời ban, Tu luyện ở trong môi trường như vậy Người không thể tưởng tượng ra được tốc độ tu luyện của bọn họ đâu. Cũng bởi vì như thế, cường giả ở thời đại kia cực kỳ mạnh. Nói tới đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Đừng hỏi ta cái gì mà bọn họ với nữ tử váy trắng ai mạnh hơn. Ta không muốn đánh chết người. Diệp Huyền... Tiểu đạo tiếp tục nói. Ở thời đại đó, một vài sinh linh cường đại sau khi đạt tới cực hạn, từ một mức độ nào đó mà nói xem như đã là bất chết bất diệt rồi đương nhiên không thể bất từ bất diệt trên ý nghĩa thật sự. Diệp Huyền nhíu mày, có ý gì chưa? Tiểu Đạo cười nói, nói một cách đơn giản thì là có một số người ở thời đại đó khi tuổi thọ của họ sắp hết, bọn họ có thể dùng một phương thức khác để sinh tồn. Diệp Huyền hỏi cách nào? Tiểu Đạo chớp chớp mắt, người biết nhiều như vậy để làm gì? Diệp Huyền, Tiểu Đạo lại nói tóm lại người ở thời đại đó thật sự rất mạnh, mạnh đến mức chủ tể cảnh đi như chó chạy ngoài đồng. Diệp Huyền hỏi, độn nhất cảnh thì sao? Tiểu đạo lắc đầu, thời đại kia không có độn nhất cảnh, trên chủ tề cảnh còn có hai cảnh giới. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói, mà tính tới thời điểm hiện tại thì độn nhất cảnh là cảnh giới cao nhất. Diệp Huyền lại hỏi, bây giờ có ai đã đạt tới độn nhất cảnh rồi sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, vấn đề này cần phải đưa tiền. Diệp Huyền... Tiểu đạo lắc đầu tiếp tục nói, thật ra môi trường thật sự rất quan trọng, môi trường bất đồng tạo nên nhân sinh khác nhau. Diệp Huyền do dự một chút sau đó hỏi, tiểu đạo cô nương, thời đại của bọn họ mạnh như vậy, vì sao bây giờ đã biến mất hết rồi, ngũ duy kiếp sao? Tiểu đạo gật đầu, đúng, Diệp Huyền như mày, người thời đại đó cường đại như vậy, bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản ngũ duy kiếp sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, nếu có thể ngăn cản, thì bọn họ cũng sẽ không đến mức chôn mình tập thể. Diệp Huyền kinh ngạc, Chôn mình tập thể sao? Tiểu đạo gật đầu, trước khi ngũ duy kiếp tới, bọn họ đã tính toán rồi. Lúc ấy, bọn họ tập trung tất cả các thần sư và vu sư cường đại thời ấy lại. Những người này đo lường tính toán ngũ duy kiếp và tương lai. Bọn họ phát hiện, kiếp số kia căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể ngăn cản. Vì thế lúc ấy bọn họ dùng một loại bí pháp tập thể phong ấn chính mình, để cho mọi người ở trong trạng thái giả chết, dùng phương thức này để tránh né ngũ truy kiếp, sau đó chờ đợi thời cơ sống lại. Diệp Huyền hỏi, "Chờ thời cơ sống lại sao?" Tiểu Đạo gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, "Tiểu Đạo cô nương, vừa rồi ngươi nói tới bọn họ có thể đo lường tính toán tương lai sao?" Tiểu Đạo cười nói, "Có phải cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không?" Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo mỉm cười, bọn họ quả thật có thể tính toán tương lai. Hơn nữa còn rất lợi hại, nếu như không phải như vậy, lúc ấy hẳn là toàn bộ bọn họ đều đã chết. Diệp huyền lắc đầu tính toán tương lai, quá huyền bí. Tiểu đạo cười nói, đừng không tin, văn minh võ đạo ở thời đại đó của người ta mạnh hơn rất nhiều so với hiện tại. Đương nhiên, cái gọi là tính toán tương lai của bọn họ cũng chỉ có thể sở được quỹ tích đại khái của tương lai. Còn muốn tính toán được chi tiết thì chắc chắn là không thể, nhưng cho dù như vậy thì cũng đã coi là cực kỳ lợi hại rồi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, tiền bối, vừa rồi ngươi nói bọn họ chờ đợi thời cơ sống lại sao? Tiểu đạo gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, chờ đợi thời cơ gì? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, chờ đợi một người có thể ngăn cản ngũ duy kiếp xuất hiện. Diệp Huyền ngây người, sau đó cười khà khà không phải là ta đấy chứ? Mí mắt của tiểu đạo khẽ nhảy lên, nàng nhìn về phía hắn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể không? Diệp Huyền cười cười, đùa một chút thôi mà. Tiểu đạo lắc đầu. Ngươi ở thời đại thần ma rất mạnh. Nếu như bọn họ tỉnh lại cùng lúc, ta không biết là chuyện xấu hay chuyện tốt. Bởi vì trước mắt thì thời đại này đã đủ loạn rồi. Nếu như bọn họ lựa chọn tỉnh lại ở thời đại này, vậy thì thật sự là loạn càng thêm loạn. Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Tiểu đạo cô nương, vì sao ngươi lại biết rõ ràng về chuyện của một thời đại thần bí như vậy? Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, bởi vì khi thời đại thần ma tự phong ấn tập thể, thì ta có mặt. Diệp Huyền chớp mắt, ngươi có mặt sao? Tiểu đạo cười nói, đúng vậy, ta nhìn bọn họ tự phong ấn tập thể. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, ngươi không sợ ngũ duy kiếp sao? Tiểu đạo nhách miệng cười, ngươi đoán xem. Khóe miệng Diệp Huyền khẽ giật. Hắn muốn đánh người, nhưng thật sự là đánh không lại. Một lát sau, hắn lại hỏi. Tiểu đạo cô nương, rốt cuộc thì ngươi là ai? Nụ cười trên mặt tiểu đạo càng thêm sắn lạn. Ngươi đoán xem. Diệp Huyền... nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn, tiểu đạo che miệng cười. Sau đó nói, ngươi đừng đoán ta là ai. Dù sao thì ngươi cũng không đoán ra được đâu. Diệp Huyền gật gật đầu. Tiểu đạo cô nương, ta sẽ không hỏi những câu hỏi mà ngươi nhất định sẽ không trả lời nữa. Hỏi hai câu mà ngươi có thể trả lời. Người của thời đại thần ma, bọn họ lựa chọn sẽ tỉnh lại trong thời đại này sao? Tiểu đạo trầm mặc. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, chờ đợi đáp án. Lúc này, tiểu đạo nhẹ giọng nói. Nếu như bọn họ tỉnh lại ở thời đại này, vậy thì có nghĩa là bọn họ cảm thấy thời đại này có người có thể ngăn cản ngũ duy kiếp. Đây là chuyện tốt, nhưng khi bọn họ tỉnh lại cũng có nghĩa là thế giới này sẽ càng loạn thêm. Diệp Huyền gật gật đầu, hiểu rồi. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi tuyệt đối đừng cảm thấy mình vô địch hoặc là cảm thấy mình dựa được vào núi lớn. Có thể làm gì thì làm. Thế giới này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Huyền trầm mặt, lúc này tiểu đạo cười nói. Thật ra ngươi cũng đừng nghĩ đáng sợ như vậy, bây giờ bọn họ đều đang ngủ say, nếu như ngươi đi thì cũng không nguy hiểm như vậy đâu." Diệp Huyền đột nhiên nói, tầng thứ 9 đến từ hư vô duy độ, nói cách khác, hắn ta đến từ thời đại thần ma trong truyền thuyết sao?" Tiểu Đạo lắc đầu, "Hắn ta không phải đến từ thời đại thần ma, hắn ta khá là đặc biệt." Diệp Huyền hỏi, "Đặc biệt như thế nào?" Tiểu Đạo cười nói, "Ngươi tự đi hỏi hắn ta đi." Diệp Huyền lắc đầu xoay người rời đi tên này chắc chắn sẽ không nói đâu khi đi tới cửa hắn đột nhiên dừng bước xoay người nhìn về phía tiểu đạo thế giới này có nhân vật đến từ thời đại thiên đạo không tiểu đạo gật đầu có hơn nữa ngươi còn từng tiếp xúc qua nghe vậy diệp huyền ngây ngần cả người đã từng tiếp xúc sao diệp huyền có chút sững sờ mà lúc này tiểu đạo đã không muốn nói gì nữa diệp huyền rời đi nhìn hắn rời đi trong tiệm cầm đồ tiểu đạo lắc đầu cái tên này lúc này độc cước nữ tử xuất hiện trong tiệm cầm đồ, nàng nhìn tiểu đạo nói, ngươi thật sự để cho hắn đi sao? tiểu đạo nhẹ giọng nói, nếu không thì sao? độc cước nữ tử trầm mặc. tiểu đạo nhìn về phía độc cước nữ tử cười nói, thật ra người cũng rất muốn xem hắn có thành công hay không, không phải sao? độc cước nữ tử trầm mặc một lát rồi nói, rốt cuộc người đang âm mưu cái gì vậy? nghe vậy hai mắt của tiểu đạo híp lại. sau khi rời khỏi tiệm cầm đồ. Diệp Huyền lại đi tới hư vô duy độ một lần nữa. Trong nghĩa địa, hắn đi chậm rãi. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên hỏi, nghĩ gì đó? Diệp Huyền nhẹ giọng nói, tiền bối, người nói xem, tiểu đạo cô nương rốt cuộc là ai? Tầng thứ 9 nói, nàng ta rất thần bí, có lẽ chỉ có thiên đạo trong truyền thuyết mới biết được thân phận thật sự của nàng ta. Diệp Huyền nói, nàng ta làm nhiều việc như vậy, nhất định là đang mưu đồ cái gì đó. Tầng thứ 9 nói, thư ốc của ngươi. Diệp Huyền như mày, vậy tại sao nàng ta không lập tức lấy đi từ chỗ của ta? Tầng thứ 9 thấp giọng thở dài, người khác không biết sự đáng sợ của ngươi, nhưng chắc chắn nàng ta biết phía sau ngươi không chỉ có nữ tử váy trắng mà còn là thiếu chủ của ngũ duy đệ nhất thế lực kia, cho dù là nàng ta sợ là cũng không có dám dùng sức mạnh với ngươi. Diệp Huyền... Tầng thứ 9 lại nói, ngươi cũng đừng quan tâm nhiều như vậy, dù sao thì bây giờ nàng ta cũng không có ác ý với ngươi. Không phải sao, Diệp Huyền gật đầu, việc cấp bách bây giờ của ngươi là đạt tới luân hồi cảnh. Nói xong, hắn bước nhanh tới. Trên đường đi, bốn phía đều im lặng, hắn không ngừng quan sát những mộ địa xung quanh. Những mộ địa này cũng có sự khác biệt, có lớn, có nhỏ. Hơn nữa, xung quanh một số mộ địa còn có phù văn thần bí. Diệp Huyền đột nhiên hỏi: "Tiền bối, người cũng đã từng nằm ở trong bộ địa sao?" Tầng thứ 9 cười nói: "Ta đi ra ngoài từ nơi này, nhưng không phải là ở thời đại thần ma." Diệp Huyền chớp mắt: "Sao lại nói như thế?" Tầng 9 nói: "Người đó, lòng hiếu kỳ của ngươi quá lớn rồi." Diệp Huyền cười nói: "Có thể nói một chút được không?" Tầng thứ 9 nói: "Sau này ngươi sẽ biết." Diệp Huyền không nói gì, đúng lúc này hắn đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Ở nơi cách hắn mấy trượng có một ngôi mộ đột nhiên rung động. Sau khi nhìn thấy cảnh này, bí mắt Diệp Huyền hơi giật. Cách quỷ gì vậy? Hắn trầm giọng nói. Tiền bối. Tầng thứ chín nói. Ta cũng không biết là cái gì. Hay là chúng ta cùng đến nhìn một chút xem sao? Diệp Huyền không nói gì. Lòng hiếu kỳ của cái tên này cũng lớn như vậy. Hắn suy nghĩ rồi vẫn quyết định đến nhìn một chút. Đúng lúc này, đất của ngôi mộ đột nhiên tàn ra hai bên ngay sau đó, một quan tài màu đỏ như máu xuất hiện trước mặt hắn. Quan tài này khiến Diệp Huyền có chút sợ hãi trong lòng. Đây sợ không phải là thứ gì tốt lành. Lúc này, tầng thứ 9 lại nói. Người sợ cái gì? Người có chút long giáp, tu gì thuẫn, bất tử chi thân, bất hù chi thân. Cho dù là chủ tể cảnh thì cũng đừng hòng dễ dàng giết người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút cũng đúng đó chứ. Vì vậy, hắn đã từ bỏ việc chuồn đi và tiếp tục nhìn vào quan tài. Sợ cái gì? Nắp quan tài kia đột nhiên di chuyển về phía bên phải, dần dần một bàn tay trắng nõn như ngọc hò ra ngoài từ trong quan tài kia. Nữ nhân, mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, không phải lại là một nữ cường siêu cấp đây chứ? Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, hắn phát hiện nữ cường giả không phải là nhiều bình thường thôi đâu. Lúc này, một nữ tử dần dần bay lên từ trong quan tài, toàn thân nữ tử mặc một bộ váy trắng như tuyết, đầu bạc trắng, tóc rất dài, dài chạm đến mông. Tay áo của nàng có dạng hình quạt ở trong tay trái của nàng nắm một cây pháp Trượng quái dị trên đỉnh cây pháp Trượng này có một quả cầu trắng như tuyết hai mắt nữ tử nhắm lại nhưng ngũ quan của nàng rất tinh xảo khuynh Quốc khuynh thành Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử này nói trong lòng tiền bối có thể cảm nhận được khí tức của nàng ta không tầng thứ 9 nói không thể Diệp Huyền còn muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, nữ tử kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Khoái mắt Diệp Huyền khẽ nhảy lên, hắn gật đầu, xin chào các hạ. Lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, không một tiếng động. Sắc mặt Diệp Huyền khẽ biến, tay trái hắn cầm chặt thiên chu kiếm. Nhưng cũng may, nữ tử không có ý định ra tay. Lúc này, nữ tử đột nhiên mở miệng, gửi... Giọng nói như tiếng chim oanh hót, rất là dễ nghe. Diệp Huyền chớp mắt, ta làm sao cơ? Nữ tử nhìn hắn, không phải vị diện chi tử, nhưng còn hơn cả vị diện chi tử. Diệp Huyền nhíu mày, vị diện chi tử sao? Nữ tử cười nói, xem bói không, kiểu miễn phí ấy. Diệp Huyền ngẩn người, sau đó nói, người có phải là thần sư trong truyền thuyết không? Nữ tử lắc đầu, ta là vu sư. Diệp Huyền đánh giá nữ tử một lượt, vu sư mà mặc đồ trắng như vậy sao? Nữ tử lại hỏi: "Có xem bói không?" Diệp Huyền có chút khó hiểu, tại sao lại xem bói cho ta? Nữ tử cười nói: "Mệnh cách của ngươi rất cứng, ta chưa bao giờ thấy một người nào có mệnh cách cứng như vậy." Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói: "Ngươi bói cho ta đi." Nữ tử gật đầu, cầm pháp trượng nhẹ nhàng đâm vào giữa hai hàng lông mày của Diệp Huyền. Một luồng ánh sáng trắng đột nhiên bao phủ lấy hắn. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này nữ tử kia hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng xuyên thấu tinh không. Rất nhanh đã đi tới tứ duy vũ trụ. Trong một khoảng tinh không chưa xác định, một nữ tử mặc váy trắng đột nhiên ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng, không chứa một chút tình cảm nào. hư vô duy độ, nữ tử nhìn nữ tử váy trắng. Từng đạo phù văn màu đỏ kỳ quái thần bí, nhanh chóng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nữ tử váy trắng. Xem bói cho nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng cứ nhìn nữ tử như vậy, không nói lời nào, cũng không phản kháng. Một lát sau, phù văn màu đỏ như máu đột nhiên biến mất không một dấu vết. Nhìn thấy một màn này, nữ tử đột nhiên mở hai mắt, trong hai mắt nàng là hai tróng mắt đỏ như máu. Nữ tử có chút khó có thể tin nói, người không có mệnh cách. Lòng bàn tay của nữ tử váy trắng mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên trời. ngay sau đó, đạo kiếm quang này lập tức xuyên qua tinh hà, đi tới hư vô duy độ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của nữ tử trước mặt Diệp Huyền đại biến, giờ khắc này, khuôn mặt của nàng tràn ngập hoảng sợ, dường như nghĩ đến cái gì đó, nàng đột nhiên nhào vào trong lòng Diệp Huyền, "Cứu ta, Diệp Huyền." Giờ phút này, hắn có chút bất ngờ, cứu nàng sao? Nhưng hắn cũng hiểu ra rất nhanh, bởi vì có một đạo kiếm quang đã xuất hiện trong tầm mắt hắn, kiếm quang của nữ tử váy trắng, nàng lại xuất kiếm. Diệp Huyền biết nữ nhân trước mắt này nhất định đã treo chọc nữ tử váy trắng rồi có cứu không đây lúc Diệp Huyền đang do dự thì luồng kiếm quang kia đã đi tới phía sau nữ tử Diệp Huyền không nghĩ nhiều hắn kéo nữ tử ra phía sau lúc này luồng kiếm quang kia ngừng lại sau đó dần dần biến mất nhìn thấy cảnh này nữ tử trong lòng Diệp Huyền thở vào nhẹ nhõm nàng ngẩng đầu nhìn hắn dịu dàng nói đa tạ Diệp Huyền nhìn nữ tử vì sao phải treo chọc nàng ta Nữ tử lắc đầu, sắc mặt có chút phức tạp, ta đã xem mệnh cách của ngươi rồi, mệnh cách của ngươi có liên kết với nàng ta, sau đó ta thuận theo điểm này mà suy diễn lên người nàng ta. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói, lại có người cường đại như vậy, thật đáng sợ. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, người là người của thời đại thần ma sao? Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền do dự một chút sau đó hỏi, thời đại thần ma có người cường đại hơn nàng ta không? Nữ tử nhìn về phía hắn. Nàng suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta không biết thực lực thật sự của nàng ta. Nghe vậy, Diệp Huyền liền hiểu ra. Nữ tử nhìn về phía hắn. Người khá yếu ớt. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi. Nữ tử đột nhiên nói, ta là A Mục, vu tộc Đại Tế Ti. Đại Tế Ti sao? Diệp Huyền ngây người, sau đó nói, địa vị rất cao sao? A Mục không trả lời. Hai mắt nàng từ từ nhắm lại, tay trái bấm ngón tay, dường như tính gì đó. Một lát sau, nàng nhẹ giọng nói: ngũ duy kiếp sắp tới rồi." ngũ duy kiếp. Diệp Huyền nói: "Có phải các ngươi sắp tỉnh lại không?" A Mục nhìn về phía hắn, có chút tò mò: "Ngươi tới đây làm gì?" Diệp Huyền nói: "Ta tới tìm Luân hồi tỉnh và phần mộ." A Mục đại nhíu mày: "Phần mộ sau, Luân hồi tỉnh sau." Diệp Huyền gật đầu. A Mục nhẹ giọng nói, ta dẫn ngươi đi tới phần mộ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo, hắn đi đến bên cạnh A Mục, sau đó nói. A Mục cô nương, phần mộ có nguy hiểm không? A Mục nói, ngươi đi một mình có nguy hiểm. Diệp Huyền hỏi, rốt cuộc phần mộ là cái gì? A Mục nhẹ giọng nói, phần mộ có nghĩa là chết, chết có nghĩa là luân hồi. Diệp Huyền còn muốn hỏi tiếp cái gì đó, A Mục đột nhiên bước nhanh hơn. Rất nhanh sau đó, nàng đã đưa hắn đi tới một khu rừng rậm. Trong rừng rậm có một ngôi mộ khổng lồ. Ở bốn phía của ngôi mộ trải rộng các loại phù văn màu đỏ như máu. Mà trước mộ kia có một tấm bia mộ không có chữ. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục. A Mục nói, đi vào đi, bên trong có thể giúp người lĩnh hội luân hồi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, có huy hiểm không? A Mục gật đầu. Có. Diệp Huyền. A Mục nhìn về phía hắn. Vào đi. Diệp Huyền do so dự một chút sau đó nói. Nguy hiểm này. A Mục nói. Không sao đâu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó đi về phía ngôi mộ kia. Khi hắn đi tới trước ngôi mộ kia, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên cuốn ra từ trong phần mộ ấy. Cảnh này khiến cho hai mắt của Diệp Huyền híp lại. Mạnh mẽ rút kiếm ra chém, khi nhát kiếm này vừa hạ xuống, luồng sức mạnh kia lập tức bị hắn chém nát, nhưng mà lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên có một nắm tay đánh vào ngực hắn, sắc mặt của Diệp Huyền thay đổi, ngay sau đó cả người hắn trực tiếp lui ra xa ngoài mấy trăm trượng, hắn vừa dừng lại, trúc long giáp trước ngực trực tiếp nứt ra, không chỉ như thế, cơ thể dưới trúc long giáp cũng nứt ra thành mạng nhện trong nháy mắt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía ngôi mộ, có một nam tử trung niên đang đứng ở lối vào. Nam tử trung niên đột nhiên biến mất, hai mắt Diệp Huyền híp lại, hắn lôi tu di thuẫn ra, sau đó chắn phía trước. Nam tử trung niên đánh một quyền vào tu di thuẫn, Diệp Huyền mang theo khiên bay ra ngoài trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc bay ra ngoài, tấm khiên kia lập tức nứt ra thành rất nhiều mảnh. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ nghiêm trọng, tu di thuẫn bị vỡ trong nháy mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên cách đó không xa, nam tử trung niên mặc một bộ hắc bào, trên hắc bào có hoa văn hai con hắc long, mà đỉnh đầu hắn ta thì có một cái sừng màu đen. Nam tử trung niên không quan tâm tới hắn, mà là nhìn về phía a mục cách đó không xa, trong mắt hắn ta có một tia kiêng kỵ. A mục lui đến bên cạnh Diệp Huyền, dùng cánh tay huyết nhẹ vào bả vai Diệp Huyền, "Không sao chứ?" Diệp Huyền trầm giọng nói, "Mạnh quá." A Mục gật đầu, hắn ta là Thiên Long của Thiên Tộc. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục, Thiên Long sau, yêu thú sau. A Mục gật đầu, đúng vậy. Long. Diệp Huyền trầm mặc, trang trách đối phương lại có sức mạnh to lớn như vậy. Hắn trầm giọng nói, người đã từng đánh với hắn ta chưa? A Mục quay đầu nhìn hắn, ta không biết đánh nhau, không biết đánh nhau. Diệp Huyền gần người, sau đó nói, người chắc chắn chứ? A Mục chớp mắt, Đại Tế Ti không biết đánh nhau. Diệp huyền nhìn nàng, hắn đã xác định được một cách nhanh chóng. Nữ tử này có thể thực sự không biết đánh nhau. Đại tế tì không biết đánh nhau sao? Vậy làm thế nào để sống sót? Đúng lúc này, nam tử trung niên cách đó không xa, đột nhiên nói. Đại tế tì ở Vu tộc có thân phận tôn quý. Mặc dù không biết đánh nhau, nhưng một câu nói của các nàng có thể khiến cho toàn bộ cường giả của vua tộc vì các nàng mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Tử Trung Niên, Nam Tử Trung Niên chậm chậm đi về phía hắn và A Mục. A Mục lập tức trốn sau lưng Diệp Huyền. Khóe miệng Diệp Huyền khẽ giật. A Mục cô nương, người không gọi một vài người ra giúp đỡ sao? A Mục lắc đầu, đều đang ngủ say, ta gọi không dậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể ta sẽ không đánh lại được. A Mục do dự một chút sau đó nói, người gọi nữ nhân vừa rồi đến, nắng ta đánh lại được. Diệp Huyền không nói gì, chính hắn cũng muốn gọi là nữ tử váy trắng đến lắm đây. Vấn đề là hắn không hề biết nàng đang ở đâu. Đúng lúc này, nam tử trung niên kia đột nhiên cười nói, thì ra là đại tế ti tỉnh lại trước. A mục nhìn về phía nam tử trung niên. Người bên cạnh ta cũng không đơn giản, nếu như ngươi làm hắn bị thương, thiên tộc ngươi sẽ phải chịu tai họa ngập đầu. Nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn ta đánh giá đối phương một lượt rồi cười nhạo, buồn cười. Nói xong, hắn ta đánh ra một quyền. Một đạo quyền ấn này tựa như sóng thần, quét qua sân, uy áp cường đại kia, trực tiếp làm cho không gian bốn phía trở nên sôi trào. Mà thân là đối tượng bị đạo quyền ấn này nhắm vào, Diệp Huyền ngay lập tức có một cảm giác hít thở không thông. Sức mạnh của nhục thân thật mạnh mẽ. Diệp Huyền lập tức thu tu di thuẫn và trúc long giáp lại. Rất nhanh sau đó, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều từ khí. Một luồng khí tức cường đại đột nhiên cuốn ra từ trong cơ thể hắn, mà lúc này đạo quyền ấn kia ngay lập tức đi tới trước mặt Diệp Huyền. Hắn không né tránh để mặc cho một đạo quyền kia đánh vào người. Diệp Huyền liên tiếp lùi lại hơn 10 trượng, mà sau khi hắn dừng lại, trên người lại không hề bị sao cả. Bất tử chi thân, nhìn thấy cảnh này, nam tử trung niên ở xa xa kia nhú mày nhục thân của ngươi. Hắn ta vừa nói đến đây, Diệp Huyền ở đằng xa đột nhiên tung người nhảy lên, hai tay hắn cầm thiên chú kiếm chém mạnh xuống phía dưới. Nam tử trung niên cũng không né tránh, đánh ra một quyền. Đạo kiếm quang kia bị buộc phải dừng lại, trong nháy mắt mà lúc này một thanh kiếm trực tiếp chém lên đỉnh đầu của nam tử trung niên. Thiên Chủ kiếm rung lên kịch liệt, Diệp Huyền lui về vị trí cũ, hắn nhìn thiên chú kiếm trong tay, kiếm và cả cánh tay phải của hắn đều rung động. Nhục thân của đối phương còn mạnh hơn cả bất hủ chi thân của hắn. Chẳng lẽ là bất diệt kim thân sao? Dường như biết được suy nghĩ của Diệp Huyền, tầng thứ 9 đột nhiên nói, không phải bất diệt kim thân, hắn ta cùng lắm cũng là bất hủ, nhưng hắn ta là thiên long tộc. Mặc dù thân thể cũng là bất hủ, nhưng hàm lượng bất hủ mạnh hơn gấp mấy lần so với bất hủ của nhân loại. Dù sao, người ta cũng là long tộc, ở phương diện nhục thân chắc chắn có ưu thế hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói, Làm sao để đánh chết hắn ta đây? Tầng thứ 9 nói. Lời khuyên của ta là trốn. Diệp Huyền xa sầm mặt mày. Trốn sao? Ta có trốn thoát không? Tầng thứ 9 nói. Thử xem. Diệp Huyền không suy nghĩ nhiều mà chuẩn bị chuồn đi. Mà lúc này, A Mục đột nhiên bắt lấy cánh tay phải của hắn. Có phải người muốn trốn không? Đưa ta theo với. Diệp Huyền... Lúc này, nam tử trung niên ở xa đột nhiên cười nói. Chạy sau Nhân loại, ở trước mặt thiên long tộc ta, mà ngươi còn muốn chạy sau Có phải ngươi suy nghĩ nhiều rồi không? Nói xong, hắn ta đột nhiên gầm lên giận dữ. Một tiếng rồng ngâm to lớn tựa như cuồng phong cuốn tới từ trong sân. Tiếng rồng ngâm này đi qua chỗ nào là không gian ở chỗ đó lại nổ tung ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh này, bí mắt Diệp Huyền hơi giật, hắn không né tránh mà tung người nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm quang bàn xà. Kiếm quàng xé rách qua từ giữa sân. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền đã chém một kiếm vào giữa tiếng rồng ngâm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Diệp Huyền ngừng lại tiếng rồng ngâm kia bị một kiếm này của hắn chém nát. Nhưng nam tử trung niên kia lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó đánh ra một quyền vào cổ họng hắn. Diệp Huyền liên tiếp lùi lại mấy chục trượng sau khi hắn dừng lại. Nam tử trung niên kia lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn ta lại đánh một quyền về phía Diệp Huyền, lúc này hắn ta đánh một quyền vào đầu đối phương, Diệp Huyền cũng không dùng đầu mình để đỡ một quyền này mà nghiêng đầu né tránh, lập tức tránh được một quyền, ngay sau đó hắn dùng kiếm chém mạnh một nhát, nhát kiếm này chém vào bụng quần nam tử trung niên, nhưng hắn lại có cảm giác Thiên Chu kiếm chạm vào một khối huyền thiết cứng rắn. Lúc này, nam tử trung niên lại tiếp tục đánh một quyền vào đầu hắn. Diệp Huyền không né tránh một quyền này mà trực tiếp dùng Thiên Chu kiếm cắt về phía cổ họng của nam tử trung niên. Sau khi vang lên một tiếng trầm đục và một tiếng cắt, Diệp Huyền liên tục lui về sau hơn 10 trượng, mà nam tử trung niên kia cũng lui xa hơn 10 trượng. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, hắn nhìn về phía nhục thân của mình, trên người hắn có mấy đạo quyền ấn nhưng lại không cảm thấy đau đớn, nhục thân cũng còn nguyên vẹn không bị xẻ mẻ miếng nào, không hề bị tổn thương đương nhiên tử khí trên người hắn đang dần dần trở nên ít đi. hắn biết sợ là không bao lâu nữa bất tử chi thân sẽ biến mất. ở phía xa xa sau khi nam tử trung niên kia dừng lại, hắn ta nhìn bụng mình một cái ở bụng và ở phía sau hắn ta có hai vết kiếm khá là sâu và chưa làm rách ra nhưng lại lưu lại một dấu vết. nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn diệp huyền ở phía xa xa. nhục thân của ngươi lúc này hẳn là do một bí pháp nào đó tạo ra. Ta muốn nhìn xem bí pháp này của ngươi có thể duy trì tình trạng này cho ngươi trong bao lâu. Nói xong, hắn ta đột nhiên tung người nhảy lên, đánh một quyền về phía Diệp Huyền. Sau khi quyền này rơi xuống, không gian xung quanh Diệp Huyền bị bóp méo ngay lập tức. Phía dưới, hai mắt của hắn híp lại, chân phải dậm mạnh một cái. Càng người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Phía chân trời, một màng kiếm quang mạnh mẽ bộc phát. Diệp huyền rơi xuống đất, hắn vừa rơi xuống đất, nam tử trung niên kia đột nhiên đánh một quyền vào trước ngực hắn. Toàn thân diệp huyền run lên, lại lùi về sau hơn buổi trượng, mà lúc này nam tử trung niên kia lại xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này, diệp huyền đột nhiên đâm ra một kiếm, hai mắt của nam tử trung niên kia híp lại. Hắn ta mạnh mẽ chấp hai tay lại, vừa hợp lại đã kẹp được thiên chu kiếm của diệp huyền ngay lập tức. Màn lúc này, Diệp Huyền đột nhiên buông Thiên Chu kiếm ra, đầu đập mạnh về phía trước, cú đập này trực tiếp đập lên trán của nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên lùi về sau mấy trượng, lúc này Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta, hắn cầm kiếm chém mạnh, nhát kiếm này chĩa vào cổ họng của nam tử trung niên. Nam tử trung niên cũng không né tránh, để mặc cho kiếm của Diệp Huyền chém vào cổ họng hắn ta. Thiên chủ kiếm vẫn không thể chém vào cổ họng của nam tử trung niên. Cùng lúc đó, nam tử trung niên đột nhiên tung một quyền đánh vào cổ họng của Diệp Huyền. Diệp Huyền liên tiếp lùi lại hơn 10 trượng, nhưng vẫn chẳng sao cả. Nhưng sắc mặt của hắn có chút khó coi, bởi vì sợ dĩ bây giờ nhục thân có thể đối đầu với nam tử trung niên này là nhờ tử nhân kinh. Mà giờ phút này, hắn đã cảm giác được một cách rõ ràng rằng tử khí quanh thân mình đang biến mất từng chút một. Nhiều nhất là một khắc đồng hồ sau, bất tử chi thân của hắn sẽ biến mất. Vào lúc đó, hắn sẽ không thể chống lại nam tử trung niên này, hoặc là chạy, hoặc là tốc chiến tốc thắng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên sờ cổ họng Giờ phút này, hắn ta đã cảm nhận được sự đau đớn, bởi vì kiếm của Diệp Huyền không phải là kiếm bình thường. Hai mắt Diệp Huyền từ từ nhắm lại. Trốn sao? Hắn không muốn trốn. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt. Một đạo huyết mang đột nhiên cuốn ra từ trong cơ thể hắn trong nháy mắt toàn bộ chân trời biến thành một màu đỏ như máu nhìn thấy cảnh này trong mắt a mục ở phía xa xa hiện lên một tia kinh ngạc huyết mạch chi lực thật cường đại đối diện với diệp huyền nam tử trung niên kia nhíu mày huyết mạch chi lực đúng lúc này thiên chủ kiếm trong tay diệp huyền đột nhiên biến thành màu đỏ như máu ngay sau đó hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ một luồng kiếm quang màu đỏ như máu chợt lóe qua sân kiếm quang đi qua, không gian lập tức bị vỡ tan tành, nam tử trung niên ở phía xa xa kia đột nhiên đánh ra một quyền, một quyền này trực tiếp đánh vào thiên chu kiếm của Diệp Huyền, mà lần này Diệp Huyền không bị đánh bay như trước, ngược lại thiên chu kiếm của hắn đã đâm ngay vào nắm đấm của nam tử trung niên, sắc mặt của nam tử trung niên khẽ biến, tay trái của hắn ta đánh ra một quyền cực mạnh, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên thu kiếm Sau đó, hai tay cầm kiếm chém mạnh về phía trước, một mảnh kiếm quang màu đỏ như máu bao trùm tất cả. Nam tử trung niên trực tiếp bị một mảnh kiếm quang này chém lui, mà khi hắn ta dừng lại, nắm tay phải của hắn ta đã nứt ra, máu tươi tràn ra ngoài. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mà lúc này lại có một đạo kiếm quang nữa chém thẳng tới, hai tay hắn ta mạnh mẽ chắn phía trước. Nam tử trung niên lại bị đầy lùi mà hắn ta còn chưa dừng lại thì Diệp Huyền lại xuất hiện trước mặt hắn ta. Giữa sân, nam tử trung niên liên tiếp lui ra sau. Giờ phút này, nhục thân của hắn ta đã không ngăn được thiên chu kiếm của Diệp Huyền nữa. Ước chừng một khắc sau, nam tử trung niên lui về sau đột nhiên ngừng lại. Hắn ta đột nhiên giống giận, một tiếng giống ngâm vang lên nhưng mà tiếng giống ngâm này lập tức bị một nhát kiếm của Diệp Huyền chém lát. Mà đúng lúc này, nam tử trung niên kia đột nhiên gào lên giận dữ một lần nữa. ngay sau đó, thân thể của hắn ta biến ảo một hồi. Trong khoảnh khắc, một con rồng to lớn dài tới mấy trăm trượng xuất hiện ở phía chân trời. Lúc này, A Mục ở cách đó không xa, đột nhiên hưng phấn nói, mau giết hắn ta đi, uống máu rồng, gặm gân rồng, rất ngon đó. Diệp Huyền... Lúc này, Diệp Huyền vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, bởi vì hắn vẫn chưa phẫn nộ quá mức. Chỉ cần không phải là vô cùng phẫn nộ thì hắn sẽ không để cho mình mất đi lý trí. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế mà huyết mạch chi lực của hắn sẽ không thể nào phát huy đến mức cực hạn được. Nhìn Thiên Long ở phía chân trời kia, sắc mặt của hắn trở nên nặng nề. Tên này đã biến thân rồi, hơn nữa còn biến thành lớn như vậy. Làm thế nào để đánh đây? Phía chân trời, cự long kia nhìn xuống phía dưới, hắn ta điên cuồng gào thét, từng đạo long uy bao trùm phía chân trời. Sau khi những long uy này xuất hiện, toàn bộ chân trời lập tức trở nên hư ảo. Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục bên cạnh. Có thể giúp đỡ không? A Mục do dự một chút sau đó nói. Ta thật sự không biết đánh nhau, bình thường đều là người khác đánh giúp ta. Diệp Huyền cạn lời, người không biết đánh nhau sao? Hắn gần như muốn chửi tục. Lúc này, A Mục lại nói, nhưng ta có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Huyền có chút bối rối, giúp ta trở nên mạnh mẽ sao? A Mục gật đầu, nàng đi tới trước mặt Diệp Huyền, hai mắt từ từ nhắm lại và đọc một đống câu thần chú trong miệng. Một lát sau, nàng đột nhiên ấn vào giữa lông mày của Diệp Huyền, lấy danh vu thần, ban cho vu thần chi thần. Trong nháy mắt, trên mặt Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện từng đạo phù văn màu đen thần bí. Cùng lúc đó, từng luồng sức mạnh to lớn bộc phát ra như núi lửa từ trong cơ thể của hắn. Sức mạnh. Giờ khắc này, Diệp Huyền lập tức có chút ngơ ngẩn. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình có được sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn chưa từng sở hữu loại sức mạnh vô cùng to lớn này. Lúc này, Long uy ở chân trời đã tới. Diệp Huyền ngẩng đầu lên rồi lập tức đánh ra một quyền. Cả chân trời rung lên kịch liệt. Rất nhiều Long uy đã biến mất trong khoảnh khắc. Diệp Huyền nhìn về phía tay phải của mình. Lúc này có sức mạnh ít nhất phải gấp 10 lần so với của hắn trước đây. Gấp 10 lần. Đây là bí pháp nghịch thiên gì vậy? Đúng lúc này thiên long kia đột nhiên lại gầm thét. ngay sau đó hắn ta lao xuống từ chân trời. Diệp Huyền thu hồi lại suy nghĩ chân phải hắn rậm mạnh một cái. Chỗ hắn rậm chân lập tức biến thành một cái hố sâu. Phía chân trời Diệp Huyền đánh một quyền về phía thiên long kia. Trực tiếp mạnh mẽ đối đầu. Ở trước mặt thiên long này, hắn trông có vẻ nhỏ bé như một con kiến. Nhưng trong nháy mắt, một quyền này của hắn được đánh ra. Thiên long kia lập tức phải dừng lại tại chỗ. Thiên long gầm gừ giống giận, đập mạnh móng vuốt về phía diệp huyền. Mà lúc này, diệp huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, lại đánh ra một quyền. Hắn đã dốc hết toàn lực vào một quyền này. Đánh ra một quyền này, thiên long kia trực tiếp bị đánh lui. Cùng lúc đó, những miếng vài rồng trên người Thiên Long nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, cảnh tượng cực kỳ hùng tráng. Sau khi lùi về sau ước chừng ngàn trượng, Thiên Long kia ngừng lại, nhưng giờ phút này cả người đã đầy thương tích. Phía chân trời, Diệp Huyền nhìn nắm đấm của mình, chính bản thân cũng có chút ngẩn ngơ. Luồng sức mạnh này cường đại đến mức không chân thật. Ở phía xa xa, thiên long kia nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ, dường như nghĩ đến cái gì đó, hắn ta đột nhiên nhìn về phía A Mục ở phía dưới. Mí mắt của A Mục nhảy dựng lên, vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, cứu ta. Câu nói của nàng vừa dứt thiên long kia đột nhiên quét đuôi về phía nàng, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt A Mục. Hắn muốn ra tay, nhưng lúc này A Mục chỉ vào thiên chu kiếm trong tay hắn, lấy danh vua thần, ban cho ta thần phong thiên chủ kiếm đột nhiên rung lên kịch liệt, trực tiếp biến từ màu đỏ như máu thành máu đen đậm. trên mũi kiếm lóe ra một tia hắc quang thần bí. diệp huyền ngần người, sau đó tung người nhảy lên, chém một kiếm xuống. Phía chân trời, đuôi rồng của thiên long bị một kiếm của diệp huyền chém đứt ngay lập tức, máu tươi phun trào nhuộm đỏ cả chân trời. diệp huyền ngơ hết cả người. thiên chủ kiếm đã trở nên mạnh mẽ như vậy sao? hắn nhìn thiên chú kiếm trong tay, cảm giác có chút không chân thật đúng lúc này a mục đột nhiên nói giết hắn ta diệp huyền ngẩng đầu nhìn về phía thiên long kia thiên long kia xoay người bỏ chạy hiển nhiên là hắn ta đã sợ rồi tốc độ của thiên long rất nhanh chớp mắt cái đã biến mất ở phía chân trời lúc này a mục đột nhiên chỉ vào lưng của diệp huyền lấy danh vu thần ban cho ta thần tốc Một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên tràn vào toàn thân Diệp Huyền. Hắn ngây người, Ngay sau đó, hắn lập tức biến mất ở phía chân trời. Mà chỉ khoảng hai lần hít thở, hắn đã xuất hiện ở chân trời. Trong tay đang kéo theo một con cự long thật dài. Diệp Huyền dừng lại trước mặt A Mục. A Mục thì hưng phấn chạy đến trước mặt thiên long kia. Nàng đá mạnh một cú vào đầu thiên long. Người đứng lên, tiếp tục chiến đấu đi. Không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, hắn ta đã chết rồi. A Mục chớp mắt sau đó nói rút gần rồng của hắn ta ra uống máu rồng của hắn ta nhục thân của ngươi sẽ trở nên cường đại hơn. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói chuyện này không tốt lắm đâu. A Mục đang muốn nói chuyện thì hắn đã đi tới trước mặt Thiên Long kia bắt đầu lấy máu. A Mục Thiên Long huyết chỉ chốc lát sau Diệp Huyền đã lấy hết máu của Thiên Long kia hắn để toàn bộ lượng máu này ở trong giới ngục tháp ngay sau đó lại bắt đầu rút gân rồng mà a mục ở một bên nhìn một cách hưng phấn không chỉ nhìn nàng con chỉ đạo diệp huyền làm thế nào đây là long tủy đại bổ đừng có làm mất đây là long gan nếu như xào thì sẽ vô cùng ngon miệng người giữ lại cho ta đây là long tâm sau khi ăn xong trái tim sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ người ăn đi đây là long tiên à diệp huyền im lặng Cất vật nào đó đi. Một lát sau, một con thiên long bị hắn mổ xẻ sạch sẽ. Sau đó hắn lập tức bắt nồi lớn lên bắt đầu hầm thịt rồng. Chỉ chốc lát sau, một mùi thịt bay ra từ trong sân. A Mục hưng phấn nhìn thịt rồng trong nồi lớn. Rất thơm. Đáng tiếc, không phải bát bộ thiên long. Nếu là bát bộ thiên long thì chắc chắn sẽ càng thơm. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục. Bát bộ thiên long sau. A Mục gật đầu. Thiên Long là một thành viên của thiên tộc mà trong thiên long bắt bộ thiên long là mạnh nhất. Người xem cái này đi hắn ta mới tu luyện được hai đạo long văn. Trong tổ tiên của thiên long nhất tộc chỉ có thể được coi là bình thường thôi. Bình thường Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên hắn do dự một chút sau đó hỏi Rồng của thiên long nhất tộc có nhiều không A Mục nhún nhún bay. Cũng tạm chỉ có mấy trăm con. Điều cảm của Diệp Huyền cứng đơ. A Mục nhìn về phía hắn. Ngươi sợ sao Diệp Huyền nhìn nồi thịt rồng trước mặt, sau đó nói: Thiên Long nhất tộc sẽ không ghi thù đâu có đúng không? A Mục nói: thù rất dai, vốn dĩ số lượng ban đầu của họ đã rất ít rồi, cho nên vô cùng bao che khuyết điểm. đã từng có một người làm cho một con Thiên Long bị thương, bị Thiên Long tộc truy đuổi suốt mấy chục năm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó chỉ vào nồi thịt rồng kia. Trước đây tình huống này đã từng xảy ra chưa? A Mục chớp chớp mắt, chưa bao giờ xảy ra. Diệp Huyền lạnh nhạt nói: dù sao bọn họ vẫn chưa tỉnh. A mục lắc đầu, người sai rồi Diệp Huyền nhìn về phía A mục A mục nói, chắc là sắp tỉnh lại hết rồi Không, có một vài con rồng đã tỉnh lại rồi Diệp Huyền nói, chỉ ăn một con rồng của bọn họ Bọn họ sẽ không keo kiện như vậy đâu có đúng không A mục nhìn Diệp Huyền, cười cười, không nói lời nào Diệp Huyền... A mục đột nhiên nói, quen rồi Nói xong, nàng lấy ra một đôi đũa Sau đó gắp một miếng thịt bỏ vào miệng Một lát sau, hai mắt nàng từ từ nhắm lại Ngon quá! Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi không ăn sao? Diệp Huyền trầm mặc. A Mục nói, không phải ngươi sợ rồi đấy chứ? Diệp Huyền lạnh nhạt nói, ta sợ cái gì? Nói xong, hắn cũng gắp một miếng thịt mỏ vào miệng. Không thể không nói, hương vị của thịt rồng này, quả thật là rất được. Dường như nghĩ đến cái gì đó, Diệp Huyền đột nhiên hỏi. A Mục cô nương, sức mạnh mà ngươi vừa cho ta là bí pháp sao? A Mục nói, cứ xem như là vậy đi. Thế nào, lợi hại không? Diệp Huyền nói rất lợi hại, có thể dạy ta không? A Mục lắc đầu, không thể, chỉ có Đại Tế ti mới có thể thôi. Diệp Huyền chỉ vào chính mình, ta có thể làm Đại Tế ti không? A Mục đánh giá hắn một cái, lắc đầu, không thể, bởi vì ngươi không có huyết mạch vu tộc thuần khiết, những người có thể làm Vu Thị. Diệp Huyền nhíu mày, Vu Thị sao? A Mục cười nói, chính là người hầu của Đại Tế ti sắc mặt của Diệp Huyền trở nên kỳ lạ dường như biết hắn đang nghĩ gì, a mục đột nhiên nói: này này, người đừng có mà bày ra cái vẻ mặt như vậy. ở Vu tộc chúng ta, địa vị của Vu thị cực kỳ cao, chỉ ở sau Vu tộc trưởng và Đại tế ti. người có biết Vu tộc có bao nhiêu người muốn trở thành Vu thị không? Diệp Huyền hỏi. Vu thị có lợi ích gì không? Đại tế ti nói: Vu thị có thể thông qua Đại tế ti để đạt được sức mạnh to lớn giống như vừa rồi. Diệp Huyền trầm mặc. hắn biết Đại tế ti này tương đương với hỗ trợ, chỉ có thể hỗ trợ chứ không có sức chiến đấu. Nhưng hỗ trợ này có chút mạnh. Có sao nói vậy? Vừa rồi sau khi hắn được A Mục này tăng cường sức mạnh, thực lực của hắn chắc chắn không thua kém chủ tể cảnh. Không đúng, nhất định là mạnh hơn chủ tể cảnh bình thường rất nhiều. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía A Mục. Còn có bí thuật cường đại hơn sao? A Mục gật đầu. Có, nhưng bây giờ ngươi còn khá là yếu. Không thể nào chịu đựng được bí thuật cường đại hơn. Tóm lại, nếu ngươi đi theo ta, ngươi sẽ có rất nhiều lợi ích. Diệp Huyền nói, người muốn ta làm Vu Thị của ngươi sao? A Mục chớp mắt, người không muốn sao? Diệp Huyền nói, ta sẽ không hầu hạ người khác. A Mục cười nói, ta cũng không cần ngươi hầu hạ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Vu tộc có rất nhiều rất nhiều bảo bối, ta biết ở đâu? Diệp Huyền chớp chớp mắt, ta có thể dùng được không? Um, mượn dùng, mượn dùng thôi. A Mục cười nói, nếu ngươi nguyện ý làm Vu Thị của ta, tất cả bảo bối của Vu tộc ngươi đều có thể dùng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi vì sao ngươi muốn ta làm vu thị của ngươi a mục chớp mắt diệp huyền nói không được nói dối a mục trầm mặc một lát sau đó nói bây giờ ta đang gặp nguy hiểm cần ngươi bảo vệ ta diệp huyền nhíu mày gặp nguy hiểm sao a mục gật đầu theo lý mà nói ta không nên tỉnh lại vào thời điểm này nhưng cứ cố tình ta lại tỉnh dậy vào lúc này mà cường giả vu tộc ta vẫn chưa tỉnh lại diệp huyền nói kẻ thù của vu tộc ngươi rất nhiều sao a mục gật đầu rất nhiều nói xong nàng nhìn về phía hắn ta đã xem bói cho ngươi rồi, Mạnh cách của ngươi rất cứng. nếu như ta đi cùng ngươi, mạng của ta cũng sẽ rất cứng. Diệp Huyền trầm giọng nói. vậy ngươi có từng xem qua chưa? đi theo ta có thể cũng rất nguy hiểm. A Mục chớp mắt, ta vẫn chưa xem. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này ở phía chân trời xa xôi kia, đột nhiên xuất hiện một đạo long uy cực kỳ cường đại. Thiên Long. mí mắt Diệp Huyền nhảy lên. lúc này A Mục cười nói, ngươi đừng sợ nghe vậy Diệp Huyền thà lòng trong lòng nhìn về phía A Mục người có biện pháp đối phó không? A Mục mỉm cười nàng gấp một miếng long cốt lên gặm con rồng này tới hẳn là tứ văn ước tính cẩn thận thực lực mạnh hơn ít nhất 5 lần so với con rồng vừa rồi nhưng ngươi đừng hoảng hốt thực lực của con rồng này còn kém xa vị nữ tử váy trắng phía sau ngươi ngươi gọi nàng ta đến đây chỉ có nàng ta mới có thể diệt được loại rồng này Diệp Huyền nhìn A Mục A Mục cô nương ta muốn nói ta không liên lạc được với nàng ta A Mục chớp mắt. Người đang nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu. Ta vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa, ta nói cho người biết. Bây giờ ta đã hơi hoàng rồi. A Mục bỏ thịt rồng trong tay xuống. Nàng nhìn thịt rồng trong cái nổi lớn trước mặt sau đó nói. Có lẽ chúng ta đã hơi tàn nhẫn rồi. Diệp Huyền... Trước cái nổi lớn, mùi thịt rồng thơm lừng. Phía chân trời, Long uy càng ngày càng gần. A Mục đột nhiên đứng dậy đi tới phía sau Diệp Huyền. Nàng nằm sấp trên lưng hắn. Chạy Diệp Huyền không chút do dự mà đứng dậy bỏ chạy, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở phía xa xa. Sau khi Diệp Huyền và A Mục rời đi, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Khi lão giả nhìn thấy thịt rồng trong nồi lớn kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. "Không!" Âm thanh như sấm sét chấn động đến tận chân trời. Một lát sau, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, hai mắt hắn ta đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn đến vặn vẹo, bị người hầm rồi.